Nữ Hoàng Ai Cập tập 21, Ngục Thất dưới chân tháp Ragasu nghe Caron nói xong thì buông tay ra, Caron mệt quá, ngã sóng xoài xuống đất Gương mặt Ragasu rạng rỡ lên, ồ, hay lắm, lời đồn đại về nàng quả không sai Ragasu ngồi xuống, vuốt tóc Caron và nói Ta đang có trong tay một cỗ máy tiên tri, một bảo vật vô giá của Trần Gian Đúng là một cô gái vàng Unasu và Ruka thấy Ragasu đến bên Karol thì vô cùng lo lắng. Ragasu cầm tay Karol và nói: "Karol, nàng mãi mãi là của ta. Ngọn tháp này là nơi ở của nàng mãi mãi. Suýt nữa, ta đã nghe lời Asisu giết mất cô gái vàng." Karol tỉnh lại thấy Ragasu trước mặt mình, thì tát cho hắn một cái, bốp, quân đe tiện. Unasu và Ruka chạy tới đỡ lấy Karol. Ragasu nổi nóng, hừ, dám đánh ta! Ragasu bình tĩnh lại và nói Nhưng mà không sao Nàng sẽ làm việc cho ta Giúp ta biến Babylon này thành một siêu cường quốc Omri và quân lính Babylon nói Cô ta là người nhà trời Đúng rồi, cô ta là nhà tiên tri Sẽ giúp ta là bá chủ thế giới Chúng ta gặp may rồi Ragasu nói với Caron Hãy liệu mà cư xử cho tử tế với ta đấy Unasu đỡ Caron Caron, cô có sao không? Caron nói Ragasu, ngươi thật điên rồ Khi muốn mua đồ làm bá chủ thế giới Ta sẽ không giúp ngươi đâu Omri và quân Babylon nói Chúc mừng hoàng đế, Babylon ta gặp may rồi Hoan hô, hoan hô Ragasu nói với Omri và quân lính Này đừng làm ầm lên thế Hoàng phi Asisu của ta biết chuyện thì gây lắm Hãy giữ bí mật việc này Omri và quân lính đáp Dạ Unasu nói với Karol Đừng nói nữa lệnh bà, hãy nhìn hắn đi cho xong Karol vô cùng thương nhớ Memphis, sư khác xa bọn vua chúa này, chàng thấy ta biết trước tương lai nhưng không bao giờ lợi dụng điều ấy để mua đồ việc xấu. Ragasu cười sảng khoái nói với Omri, Omri chúng ta đang có trong tay một nữ thần. Omri đáp, dạ đúng thế ạ. Ragasu nói, chúng ta sẽ tranh thủ lợi dụng tài phép của cô gái này tiến đánh các nước lên bang mở rộng bờ cõi. Hoàng tử Izumin xứ hi tay to rất mê cô gái này. Hoàng đế Angol của Assyria cũng đang khổ công săn lùng cô gái. Nhưng chỉ có Ragasu này được quyền sở hữu cô ta một cách quá dễ dàng. Biết được sự thật này chắc bọn Izumin Angol út ức ghê lắm. Omri nói, vâng, bọn họ sẽ phát ghen với bệ hạ. Ragasu ra lệnh, hãy tuyển thêm sĩ quan, củng cố tổ chức đội ngũ, bắt tất cả trai tráng Babylon gia nhập quân đội. Sắp tới, chúng ta sẽ tiến hành những chiến dịch quân sự lớn lao, rất cần tài lực và nhân lực. Quân Babylon Hô vang, Hoan hô, Ho, vâng, chúng thần sẽ nguyện sát cánh cùng bệ hạ. Caron nghĩ, Ragasu đã phát động chiến tranh, làm sao báo hung tin này cho Menfusu bây giờ? Ragasu nói với Omri, nhưng việc trước tiên của ta bây giờ là phải theo dõi ngay bộ tộc Jaguar ở phương Bắc, chúng đang nổi loạn. Chúng ta sẽ trừng phạt chúng ngay khi có chứng cớ. Omri nói, tuân lệnh. Ragasu nói tiếp, ta sẽ kiểm chứng với Caron xem cô ta đoán đúng không. Karol nghĩ mình không hiểu sắp tới gã ragasu này sẽ tấn công những quốc gia nào Nhưng rõ ràng tham vọng của hắn không lành mạnh Có nguy cơ làm rối loạn tình hình an ninh khu vực Unasu nói với Ruka Thật hèn hạ, gã ragasu này dùng chúng ta gây sức ép với Hoàng Phi Ruka nói Vâng, Hoàng Phi vì thương chúng ta nên phải thỏa thuận Karol khóc và nói Chúng ta phải làm gì bây giờ, tôi không thể làm việc cho hắn Ruka lo lắng cho Karol, lệnh bà Karol bình tĩnh và nghĩ, phải tìm cách nắm được điểm yếu của Ragasu. Trong xét sử, ông ta có điểm yếu gì nhỉ? Cố nhớ bài học xem. Phải làm gì đó để dọa tên Ragasu này hoảng sợ, để hắn không dám mạnh tay điều động quân đội. Karol chợt nhớ ra, đúng rồi, thời cổ đại thiên văn học rất được tin thờ. Các triều vua Babylon luôn có các quan lo việc quan sát sự vận động của các thiên thể. Đặc biệt, họ rất chú ý đến mặt trăng mặt trời. Hiện tượng nguyệt thực được xem là điểm rất xấu, có quan hệ trực tiếp đến sức khỏe của hoàng đế. Unasu nói, hoàng phi nghĩ gì thế? Ruka nói, nãy giờ lệnh bà cứ lẩm bẩm một mình. Carol nói, tôi đã có cách đối phó với Ragasu. Unasu hoảng hốt hỏi, sao? Lệnh bà định dọa hoàng đế Ragasu à? Carol nói, đúng vậy, ta sẽ làm cho ông ta phải chùn tay lại. Ruka nhìn Carol và hỏi, nhưng bằng cách nào? Carol nói, Hắn sẽ phải trả giá vì dám nhốt chúng ta dưới hầm như nhốt những con chuột. Unasu lo lắng hỏi, lệnh bà sẽ làm gì? Karol nói, ta đã có một ý và sẽ thử ngay. Ruka lo lắng nói, xin lệnh bà nghĩ cho kỹ, Ragasu là kẻ độc ác đa nghi. Karol nghĩ, vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, các nhà chim tinh đã khắc trên tấm phủ điêu đất sét kể lại chuyện hoàng đế Babylon đã chết đột ngột ngay trong một đêm có nguyệt thực. Đất nước này sau đó rơi vào khủng hoảng, Không biết vị hoàng đế ấy có phải là Ragasu Và mình thì cũng không biết khi nào nguyệt thực xảy ra Ở thế giới hiện đại Người ta có thể dự báo được hiện tượng này Trước cả mấy tháng Ragasu nhìn Caron và hỏi Kìa có chuyện gì vậy cô em Caron nói Hoàng đế Ragasu tôi có một tin giữ cho ông Đúng vào đêm trăng tròn sắp tới Sẽ xảy ra nguyệt thực Trong phút chốc Bầu trời sáng ánh trăng sẽ tối thui như mực Mặt trăng sẽ bị ăn toàn phần Ragasu bất ngờ và lo lắng. Cái gì? Caron nói tiếp. Đó là điềm trời báo hiệu phận số của ông kết thúc, kéo theo sự lụn bại của cả vương quốc Babylon. Ragasu nổi giận nói, Caron, Mi đặt điều dọa ta đấy phải không? Caron bình tĩnh nói, tôi là nhà tiên tri, chỉ biết trung thực phản ánh ý trời. Các ông không tin thì thôi. Ragasu kéo tay Caron lại và nói, không thể như thế được. Nếu có chuyện mặt trăng bị ăn mất, thì các quan chiêm tinh của ta phải biết trước chứ. Nàng nói đi, chuyện đó sẽ xảy ra khi nào Caron toát mồ hôi Ơ, chuyện đó thì Quân lính Babylon lo lắng Omri nói Ôi trời ơi, cô ấy là nữ thần Không thể nói sai được Tai họa rồi, tai họa rồi Việc này các nhà chiêm tinh Có tiên đoán đấy tôi bệ hạ Ragasu nghe vậy thì hốt hoảng Vội hỏi Caron Nhưng cụ thể nó xảy ra lúc nào, hãy nói đi Caron nói Không, tôi không nói được Tôi không thể tiết lộ thiên cơ. Caron nghĩ, hắn sợ xanh mặt rồi kìa. Ragasu thô bạo với Caron, hắn đẩy Caron té xuống đất và nói, rồi mi sẽ phải nói. Caron bất ngờ, ối. Ragasu vội vàng ra lệnh, gọi các trưởng lão tư tế đến gặp ta ngay lập tức. Đồng thời, phải tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài những điều cô gái này vừa nói. Cũng không được để lội chuyện Hoàng Phi Ai Cập đang bị giam tại đây, ta không muốn Ai sư biết sự thật. Ôm ri nói bấm hoàng thượng Việc này không thể coi thường Thần nghĩ tạm ngưng mọi kế hoạch binh đao Tập trung cho việc cầu nguyện xin thần linh tha tội carol nghe vậy thì nghĩ Hay lắm, việc mình làm đã có hiệu quả Ragasu đồng tình Phải đấy, hãy ra lệnh sửa sang thần điện Chuẩn bị làm lễ tế thần linh Ôm đáp, tuân lệnh Ragasu nói thêm Làm nhanh lên carol quan sát Ragasu và nghĩ Ragasu có vẻ hoang mang cực độ Hắn đã đánh mất tư thế hung hăng bạo ngược thường ngày Đúng như sử sách đã nói, nguyệt thực là điềm gở đối với các bậc vua chúa cổ đại. Ragasu nói, "Omri, tập trung tất cả các quan tư tế tại phòng họp." Carol nói với Unasu và Ruka, hắn sợ xanh mặt rồi. Ruka nói, "Lệnh bà nói đúng." Carol nói, "Kẻ gieo gió ách phải gặt bão, ta cũng mong những người ác như hắn sẽ bị trời trừng phạt." Carol chăm sóc vết thương ở cổ của Ruka. "Unasu, đưa băng cho tôi." Unasu đáp, Dạ Caron nói Ruka, cố lên nhé Mũi kiếm của Ragasu ác quá Ruka đáp Vâng Unasu nói Vậy là tai họa sắp giáng xuống đầu Babylon Ruka nói Lệnh bà đã nói là đúng Caron lo lắng Mình bịa chuyện dọa Ragasu Thế mà hai anh chàng này lại tin là thật Làm sao giải thích cho họ hiểu bây giờ Unasu nói Lệnh bà đúng là nhà tiên tri Ruka nghĩ Hoàng tử ơi, chỉ có cô gái này mới xứng đáng với ngài. Quân Babylon xì xào, sắp có nguyệt thực, mặt trăng sắp bị ăn. Caron lo lắng, mình đã chơi một ván bài nguy hiểm. Ragasu đang lo lắng cùng cực, đến nỗi tạm ngưng mọi việc quân cơ. Nhưng nếu đợi lâu không thấy nguyệt thực, hắn sẽ biết ngay là mình nói dối. Khi đó, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ, mình có thể mất mạng như chơi. Ôi, như vậy mình sẽ không trở về Ai Cập được nữa, mình và Men sư sẽ mất nhau vĩnh viễn. Caron nhớ lại cảnh mình vô cùng hạnh phúc trong vòng tay của Men vui sư. Làm thế nào bây giờ, em muốn trở về Ai Cập quá Men vui sư ơi. Em muốn được nhìn thấy sông Nên, được gặp lại những người dân TB hồn hậu và được nép mình dưới vòng tay che chở của chàng. Hãy đến cứu em Men vui sư. Caron nhìn lên lỗ thông gió, nếu chui qua được khe hở đó, mình sẽ liên lạc được với bên ngoài. Đoàn tùy tùng Ai Cập của ta chưa về nước. Biết đâu họ cử người đến tháp này chờ tin tức của ta Caron gọi Ruka, Unasu Hai người hãy giúp ta một tay Hãy giúp tôi trèo lên lỗ thông gió Unasu và Ruka lo lắng Nhưng nguy hiểm lắm ạ Caron nói Đừng lo tôi sẽ cẩn thận Ruka đỡ Caron leo lên Caron nói Bức tường này trơn và cao quá Ruka nói tôi đã nói rồi Unasu lo lắng Không được đâu lệnh bà Phải tìm cách khác thôi Karol leo xuống và nói Khanh nói đúng, leo thế này thì khó lắm Cần có một sợi dây thừng Chúng ta sẽ xé nhỏ các tấm rèm cửa Rồi bện chúng thành một sợi dây dài Ruka nói Ôi, thần hiểu rồi ạ Karol nghĩ Phải tranh thủ thời cơ bọn chúng hoang mang để trốn đi Hoặc chí ít cũng đưa được tin ra ngoài Hasan giả làm nô lệ ở công trường Nhất định cô gái ấy đang bị nhớt ở đây Karep cũng theo Hasan Karep nói San ơi, cháu chẳng có trong tay chứng cứ nào cả, hãy bỏ cuộc, trở về cho khỏe thân. San quan sát bọn lính và nói, lạ quá, bọn lính có vẻ lo lắng. Một người nô lệ ở công trường nói với San, cậu không biết gì ư, nguyệt thực sắp xảy ra. Hassan hỏi nhỏ người nô lệ, ai nói với cậu chuyện đó? Người nô lệ nói, tớ nghe bọn lính canh tháp nói nhỏ với nhau. Nghe nói, đó là lời tiên tri của một vị nữ thần trong tháp. San nói với Karib, Lời tin tri ư, vị nữ thần trong tháp có phải chăng là caron Kareb nói, hasan ơi, đó chỉ là tin đồn. Ở hoàng cung Babylon, sư gọi Ari, Ari, Ari đâu? Ari quỳ xuống, dạ có thần, lệnh bà có điều gì sai bảo ạ? sư nói với Ari, Ari, ngươi không thấy lạ sao? Hai hôm nay, Ragasu không lui tới chỗ ta thường xuyên nữa. Thái độ của ông ta có vẻ bồn chồn Ta hỏi thì ông ta bảo bận việc bên thần điện Người có nghe tin gì mới không? Ari đáp bẩm thần không biết à sư nói tiếp Một điều lạ nữa, Caron đã chết Tại sao Ragasu không cho đám tùy tùng Ai Cập về nước? Ta liên cảm Ragasu đang giấu giếm chuyện gì đó Không thể nói cho ta biết được Ari đáp Vâng, thần cũng nghĩ vậy sư nói Ari, hãy cho người đi tìm hiểu xem Đội trưởng của quân Ai Cập ở bên Babylon nghĩ Lạ thật, hai cận tướng Unasu và Ruka đưa Hoàng Phi vào thăm tháp Ba Bel sau mãi không thấy trở ra Hỏi thăm triều đình Babylon Thì họ bảo Hoàng Phi muốn thăm bảo tháp ít hôm nữa Ít hôm gì mà kéo dài mấy tuần lễ, không một lời nhắn tin Một người lính Ai Cập chạy tới báo, báo cáo Thưa đội trưởng, tôi nghe nói sắp xảy ra nguyệt thực Đội trưởng nói, cái gì? Người dân Babylon hoang mang nói với nhau Này, các bà có hay tin gì chưa? Sắp có nguyệt thực đấy. Ôi trời, điểm gỡ đấy. Ai nói thế? Bọn lính kháo nhau. Điểm gỡ này liên quan đến tính mạng của quốc vương, Ngài đang lo lắng, triều đình đang lập đàn cầu nguyện. Quân Assyria nói với Angol, bệ hạ nghe gì không? Có lời tiên tri về nguyệt thực đấy. Angol nói, lời tiên tri ư, chắc chắn là của các quan tư tế Babylon. Ở trong thần điện Babylon, Ragasu nói, Thế là thế nào, các ngươi theo dõi bầu trời bấy lâu nay mà không biết sắp có nguyệt thực xảy ra ư, đúng là đồ ăn hại. Các quan chiêm tinh nói, bỗng hoàng thượng, quả thật chúng thần không thấy có điều gì bất thường xảy ra trên bầu trời ạ. Ragasu nổi nóng nói, cầm ngay, các ngươi nhận lương bổng của triều đình, chỉ để làm mỗi công việc ngắm chăng sao mà cũng không nên thân, nếu tìm không ra ta chém đầu hết. Omri nói, hoàng thượng bớt nóng, thời gian gần đây hay có sương mù ban đêm, Có thể vì thế mà tầm quan sát bị giới hạn Ragasu nói Im đi Omri tô tu hoàng thượng Thần vừa nghĩ ra một kế Ragasu nói Hãy nói ta nghe nào Omri nói Để đối phó với tai họa có thể sắp xảy ra Bệ hạ hãy tìm ngay một người thế mạng Ragasu hỏi Thế mạng ư Omri nói Vâng ạ Việc này chỉ tạm thời thôi Kẻ đó sẽ đóng vai hoàng đế Babylon một thời gian Cho đến khi nguyệt thực xảy ra Đợi hắn bị thượng đế trừng phạt xong, bệ hạ lại trở về ngay vàng như cũ. Ragasu nói, có lý, trong thời gian đó ta ở đâu? Omri nói, bệ hạ hãy tạm lánh nạn vào tháp Ba Bèo, đó là nơi an toàn nhất. Ragasu cười vui vẻ nói, Omri, người thật thông minh, thế mà ta không nghĩ ra. Kế sách hình nhân thế mạng này tiền nhân ta đã từng sử dụng. Các quan Babylon nói, hay quá. Ragasu nói, may mà trước đây ta đã phòng xa thiết kế tháp ba vừa kiên cố vừa bí mật như một mê cung vấn đề còn lại là tìm ra một người thế mạng ta các ông tư tế hãy động não đi khi đó ở trong tháp ba beo unasu và ruka hỗ trợ carol leo lên chỗ thông gió unasu và ruka leo lên trước và sau đó dùng dây thừng kéo carol lên sau carol đang được kéo lên ôi váy áo của ta vướng quá ruka nói Cố lên lệnh bà, một chút nữa thôi. Caron nói, hay lắm, thành công rồi. Una sư nói, hú hồn. Caron quan sát cửa thông gió. Đây là cửa thông gió, những chánh sông này bằng đồng. Chúng được đúc nguyên khối, vô cùng chắc chắn. lay thế nào cũng không nhúc nhích. Caron nhìn ra phía xa và nói, đằng kia đốt đuốc sáng quá, có lẽ là thần điện. Una sư nói, vâng, lời tiên tri của lệnh bà đã làm chúng dao động. Ruka nói Cả triều đình Babylon đang họp bằng cách đối phó với nguyệt thực Caron nghĩ Không những chỉ có quan quân triều đình Mà có lẽ toàn bộ cư dân kinh thành Babylon này Đều lo lắng mất ăn mất ngủ Vì sợ gặp thảm họa Tội nghiệp họ chỉ vì một lời hù dọa bâng quơ của mình Omri nói Hôm nay Trăng còn khuyết Khoảng 10 ngày nữa Trăng sẽ tròn Hiện tượng nguyệt thực sẽ xảy ra lúc đó Vì vậy chúng ta phải khẩn trương Chọn người thế mạng hoàng thượng Dân chúng Babylon hoang mang Thần mặt trăng sắp bị ăn rồi, thật là kinh khủng, đó là điềm gở, thảm họa cho Babylon đấy. Dân chúng đang hoang mang cực độ Tiếng than khóc của dân chúng thành Babylon đã vẳng đến tay Caron, nàng hoàng phi Ai Cập bé bỏng đang chịu sức ép của tên bạo chúa Ragasurianas. Tâm trạng Caron cũng đang hoang mang như dân thành Babylon, cô không biết việc làm vừa rồi của mình có đúng hay không? Caron ân hận vì đã lỡ buông lời tiên truy dọa nạt hoàng đế Babylon. Nhưng đồng thời những lời ấy cũng gây cho dân nước này nỗi kinh hoàng bị tuyệt diệt. Dân chúng thành Babylon, chúng ta sẽ chết mất. Điểm gỡ đấy, kinh thành này sẽ biến thành cho bụi Ôi thần linh ơi, hãy cứu vớt chúng tôi. Caron nghĩ, thần dân Babylon ơi, cho tôi xin lỗi. Nhưng có ân hận thì cũng đã trễ rồi, lời nói đâu thể rút lại được. Caron nghĩ, một trong những tấm phù điêu đất xét thời văn minh Babylon cổ được tìm thấy sau này có ghi lại rằng. Khi nguyệt thực xảy ra, hoàng đế sẽ chết, đất nước bị chia cắt, thu hẹp chỉ còn một nửa. Thật khủng khiếp, ta chỉ muốn dọa Ragasu để kéo dài thời gian tính đường chạy trốn khỏi tháp Babel này. Không ngờ triều thần Babylon quá mê tín, tưởng đó là những lời tiên tri của thần nữ gây nỗi hoang mang kinh sợ cho cả kinh thành. Hiện tượng nguyệt thực đối với dân Babylon cổ đại cũng ví như ngày tận thế, vì vậy tin đồn này có thể gây ra những xáo trộn rất lớn cho cộng đồng. Hy vọng những xáo trộn ấy không gây hậu quả đáng tiếc Vì sắp tới sẽ không có gì xảy ra cả Bởi điều ta nói là hoàn toàn bịa đặt. Tất nhiên lúc đó cơn tức giận của Ragasu Và triều thần Babylon sẽ chút lên đầu ta Unasu và Ruka Karol ôm mặt khóc Memphis ơi lúc này chàng đang làm gì Có biết rằng sinh mạng của em đang ngàn cân treo sợi tóc Ruka nói Hoàng Phi đừng quá lo buồn chúng ta còn thời gian mà Unasu nói Chúng thần sẽ cố tìm cách đưa lệnh bà về Ai Cập. Caro nói, xin lỗi, tôi đã làm hai người lo lắng, tôi hứa sẽ không khóc nữa đâu. Unasu nói với Ruka, Ruka, bọn vệ binh đấy. Đội trưởng vệ binh Babylon hỏi, có gì lạ không? Lính Babylon đáp, không thưa đội trưởng. Nhớ canh phòng cẩn mật không cho ai ra vào. Lính Babylon nói nhỏ với nhau, không ngờ tai họa lại giáng xuống đầu chúng ta. Dân Babylon có tội gì đâu. Có lẽ tại triều đình ăn ở ác quá. Suýt coi chừng mất đầu. Unasu nói, hình như chúng tăng cường thêm lính canh. caro nói, phải khẩn trương tìm lối thoát ra ngoài trong lúc bọn Ragasu còn đang hoang mang tìm cách đối phó với tai họa nguyệt thực. Chỉ còn cách thoát ra ngoài bằng cửa thông gió. Ruka nói, nhưng chúng ta đã thử rồi. Karol nói, tôi sẽ thử lần nữa. Ruka nhìn Karol nói, lại leo lên nữa ư. Unasu nói, Lệnh bà nên giữ sức carol nói với Unasu Đừng nói nhiều nữa Unasu leo lên trước kéo tôi lên sau Unasu đáp Dạ nhưng mà carol nói đừng coi thường tôi Lần này tôi quen rồi không trượt chân nữa đâu Unasu nói Vâng ạ Ruka nói với carol Lệnh bà nhớ bám chặt đấy carol nói hồi đó ta và các anh Ryan, Rode từng leo những ngọn núi Cao gấp 10 lần thế này cơ Ruka nghĩ, hoàng tử Izumin, những gì ngài thấy ở cô gái này hoàn toàn đúng. Cô ấy tinh thông kim cổ, đồng thời lại vô tư trong sáng như đứa trẻ con. Carol nói tiếp, tiếc là ta không có quần áo khác, bộ váy này vướng quá. Ruka nói, thần sẽ giúp lệnh bà. Carol nghĩ, hy vọng mình gặp may, lỗ cửa thông gió bé nhỏ ấy là lối thoát duy nhất của ta lúc này. Ragasu ra lệnh, phải canh phòng cảnh mật khu vực tháp. Quân lính trả lời, dạ rõ. Ragasu nhắc nhở Cẩn thận đấy tăng cường tuần tra cho ta Ragasu nổi nóng Thế nào các người làm gì mà lâu lắc thế Đến giờ này vẫn chưa tìm ra người thế mạng cho ta ư Các ngươi chậm chạp quá Omri nói Xin bệ hạ bình tĩnh đợi thêm Đây là việc trọng đại Các quan tư tế và triều thần cần có thời gian cân nhắc Các quan Babylon bàn với nhau Người thế mạng hoàng đế Phải là người dòng dõi danh gia vọng tộc Đúng thế Ragasu nghĩ Nguyệt thực là điểm gỡ tồi tệ nhất đối với bậc vui chúa như ta. Nếu không nhanh chóng tìm ra người thế mạng thì ta chưa thể an tâm. Khi đó ta sẽ rút lui vào bóng tối. À không, cụ thể ta sẽ xuống tầng hầm tháp Ba Beo lánh nạn. Đó là nơi an toàn nhất để ta tránh tai họa. Ragasu nóng lòng nói. Ôi trời, các người đã mất mấy buổi cầu nguyện, hội ý mà vẫn chưa tìm ra được người thích hợp ư. Hãy nhanh nhanh lên. Từ nay tới lúc trăng tròn, đại họa nguyệt thực có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ta đang điên lên vì lo lắng đây. À à, cuối cùng các ngươi cũng đã học xong, thế nào, đã tìm được người xứng đáng chưa? Tể tướng của Babylon Tâu, muôn Tâu Thánh Thượng, người được chọn là du con trai của Hạ Thần. Nó sẽ thay Hoàng Thượng để nhận chịu tai họa sắp tới. Thánh Thượng vạn tuế. Ragasu nói, tốt, là con trai tẻ tướng thì ta yên tâm, không sợ phản nghịch. Tại hoàng cung Babylon, A sư hỏi Ari, Ari, có tin gì chưa? Ari quỳ tâu, Dạ có ạ thần nghe nói mấy ngày hôm nay, hoàng đế chỉ ở trong thần điện, không hề đi ra ngoài. A sư nghĩ, Ragasu ở lì trong thần điện để làm gì nhỉ? Lạ thật, tại sao ông ta không cho ta biết? A sư nói, mấy hôm nay kinh thành Babylon có vẻ xôn xao. Ari nói, Vâng, họ chuẩn bị làm lễ giải hạn. A sư nói, Làm lễ giải hạn ư Vậy là có chuyện rồi Hãy điều tra xem đó là chuyện gì Báo ngay cho ta biết Ari đáp tuân lệnh sư thầm nghĩ Ta chán sống ở đây rồi Ta muốn trở về Ai Cập Ở nơi đó có một người mà ta yêu thương nhất Không biết sư đã hay tin Carol bị nạn chưa Tình địch của ta đã chết Ta muốn trở về Ai Cập ngay bây giờ Ari ra ngoài thành nghe ngóng tình hình Người dân nói với nhau Lễ giải hạn sắp được tổ chức Tôi biết rồi, hy vọng tai qua nạn khỏi. Nguyệt thực xảy ra, hoàng đế sẽ băng hà, đất nước sẽ chia ly đói kém. Quân Assyria báo với Angol, tâu bệ hạ, Nguyệt thực sắp gieo tăng tốc cho kinh thành này. Chúng ta tạm thời trở về Assyria thôi, ở đây sợ không an toàn. Angol nói, hừm, hãy ở lại vài hôm, nghe ngóng thêm đã. Đội thích khách của to nói với nhau, này, phải báo tin Nguyệt thực ở Babylon cho hoàng thượng to biết ngay. Quân Ai Cập báo với đội trưởng ở Babylon Thưa đội trưởng, tôi đã cố liên lạc với cận vệ Unasu nhưng không được, họ biến mất một cách bí ẩn. Đội trưởng quân Ai Cập nói Lạ thật, dù thế nào Hoàng Phi cũng phải thông tin cho chúng ta biết để còn lo liệu chứ. Quân Ai Cập nói Có lẽ Hoàng Phi Caron hoãn về nước vì có tin đồn nguyệt thực. Đội trưởng nói Hừm, quân Babylon cũng nói thế nhưng ta không tin. Mọi việc có vẻ mờ ám các ngươi hãy cải trang đi khắp nơi thăm dò tin tức xem. Dạ rõ. Ở công trường, Karep nói với Hasan: "Hasan ơi, cháu nhất quyết đột nhập ngọn tháp à?" Hasan nói: "Cháu sẽ giả làm lính quân lương." Karep lo lắng: "Nếu chuyện lộ ra là mất đầu đấy cháu ơi. Nghe lời ta lo an phận mà làm ăn." Hasan nói: "Chú sợ thì về nhà đi." Karep nhìn Hasan nói: "Cái thằng này." Hasan giả làm lính quân lương. Quân lính Babylon nói: "A, có lương thực tiếp tế kìa." Hasan hỏi tôi để ở đâu ạ Tên lính nói để vào chỗ kia Hassan và Karib đem lương thực vào trong Và quan sát Hassan nói Ái trà trong này rộng mênh mông Giống như một khu quân sự Bóng một đoàn quân lính tay cầm gươm giáo Đằng đằng sát khí Bao vây Karib và Hassan Đội quân hỏi các ngươi là ai Hassan đáp Thưa chúng tôi mang lương thực đến Không phải gian tế đâu ạ Karib run run nói Nhìn này, chúng tôi chỉ có bánh và thịt Đội quân nói Được rồi, cứ để bánh, thịt ở đây Còn hai đứa bay cút ra ngoài Hassan và Karib đáp Vâng vâng, chúng tôi ra ngay Hai chú cháu chạy vội ra ngoài Karib nói Hú hồn, suýt tí nữa thì mất đầu với bọn lính canh tháp Hassan nói Bọn lính gác ở đó đông một cách đáng ngờ Chắc chắn cô gái sông ninh đang bị giam dưới tầng hầm Đêm nay chúng ta sẽ tìm cách đột nhập Karep nghe Hassan nói vậy thì hoảng hốt Cái gì Đêm đến bọn lính canh gác Thế nào có gì lạ không Hassan và Karep ở phía ngoài quan sát Hasan nói Chúng canh phòng nghiêm quá Khó mà lọt qua cửa chính Điều đó càng cho thấy mình đã đoán đúng Trong khi đó ở trong tháp Karol cùng với Unasu và Ruka Đang tìm cách trốn ra ngoài từ cửa thông gió Karol toát mồ hôi nói Ôi đau tay quá Lây mãi mà khung cửa không suy chuyển Chấn xong được đúc liền nên chắc quá Dùng đá tảng tông mạnh Sẽ được ngay nhưng bọn lính gác sẽ nghe tiếng Una sư nói Đêm đã khuya ta đi ngủ thôi Ruka nói với Carol, Chúng ta phải leo xuống Sắp đến giờ bọn lính đổi phiên gác rồi Carol nghĩ tức quá Giá như có lưỡi cưa Carol nhìn ra phía thần điện và nói Phía thần điện đốt đuốc sáng rực Chắc họ đang hành lễ bỗng cả ba nghe thấy âm thanh từ phía bên kia cửa thông gió thì hoảng hốt, ôi, carol lo lắng chúng ta bị phát hiện rồi, ruka nói, xịt không phải đâu ạ cả ba im lặng một lúc, carol nói, may quá thế mà tôi tưởng, sư nói mời lạnh bà, carol nhìn ra phía cửa thông gió và nói, khoan đã, carol bất ngờ la lên một tiếng, ủa, carol tưởng mình nhìn nhầm nên lấy tay dụi mắt Carol nhìn lại và mắt sáng lên, hình như đó là Carol mừng rỡ nói với Unasu và Ruka, nhìn kìa, dưới lùm cây có một người rất giống Hasan. Ruka nói, sao, Hasan ư? Ruka nhìn và nói, đúng là Hasan rồi, lệnh bà tinh mắt quá. Carol nói, lấy cho tôi mấy cục đá. Ruka nói, dạ đây ạ. Carol ném mấy cục đá trúng vào đầu Hasan và Karep. Karep la lên, ui da. Hasan nhìn lên Ôi trời, họ kia rồi, cô gái sông Ninh đấy. Carol gặp được Hasan mừng rơi nước mắt. Hasan, sao anh lại ở đây? Anh tìm tôi phải không? Hasan nói, đúng thế, thư hoàng phi, tôi tìm cô ba ngày nay rồi. Carol nói với Hasan, Hasan, chúng tôi bị hoàng đế Ragasu nhốt ở đây. Hasan nói, tôi cũng đoán thế, sau khi nhìn thấy cô vào tháp rồi không trở ra nữa. Carep dục, đi thôi. Carol vui mừng nói. May quá, anh luôn có mặt đúng lúc. Hassan nói, chỉ là tình cờ may mắn thôi mà. Bây giờ tôi phải làm gì thưa Hoàng Phi? carol nói, tạm thời chưa làm được gì đâu. Hassan nói, hay là chúng ta hợp lực phá song sắt carol nói, không được, ồn quá bọn lính sẽ biết. Hassan nói, nhưng làm ban ngày ta càng dễ bị phát hiện, làm sao bây giờ? carol nói với Hassan, trước mắt tôi nhờ anh báo tin ngay cho đội trưởng đội tháp tùng Ai Cập. nhờ ông ấy liên lạc với nữ hoàng Asisu báo cho chị ấy biết tâm địa của Ragasu. Sau đó anh đến thành phố Sabaru cách đây nửa ngày đường để lấy cho tôi một thứ rất quan trọng có thể giúp tôi thoát khỏi đây. Bỗng có tiếng thông báo Hoàng thượng Giá Lâm Vạn Vạn Tuế. Carip nói với Hasan chạy đi Hasan có đám đông đang tiến đến. Karo nói Hasan cẩn thận đừng để bị bắt chúng tôi hy vọng ở anh đấy. Sau đó, Caron cùng với Unasu và Ruka vội vàng leo xuống. Unasu nói, nguy rồi, xuống mau lên, đừng để bọn chúng nghi ngờ. Ruka đỡ Caron leo xuống, Caron nói, ôi trơn quá. Ruka nói, đừng nhìn xuống dưới, mau lên. Đã xuống tới nơi, Caron nói, xuống đến nơi rồi, giấu sợ dây đi, mau lên. Caron nói với Unasu, không sao, cứ để tôi đối phó. Ragasu bước vào và nói, Chà, giờ này Hoàng Phi vẫn còn thức à? Caron bình tĩnh nói, Thì ra là ông, Ragasu. Đêm hôm khuya khoát thế này, Ông đến thăm tôi chẳng tiện tí nào. Tôi cần nghỉ ngơi, Mời ông bước ra cho. Ragasu cười và nói, Ha ha ha, tính tình cô vẫn ương bướng Y như ngày đầu chúng ta gặp mặt. Ragasu bước tới trước mặt Caron và nói, Xin nhắc cho nàng nhớ, Đây là nhà của ta, Ta muốn đến, muốn đi lúc nào tùy ý, Không ai được cấm cản. Carol cảm thấy bất an Ragasu ông muốn gì Bất ngờ Ragasu cầm tay Carol và nói Mấy hôm nay nàng bị giam một chỗ Chắc là buồn lắm nhỉ Có cần người tâm sự không Unasu và Ruka sửng sốt Hả Carol nói Ragasu tôi cảnh cáo ông về những lời sàm sợ ấy Đừng quên ta là Hoàng Phi Vương quốc Ai Cập Ragasu nói Nàng là Hoàng Phi Ta là quốc vương Ở chung với nhau không được sao Caron sững sốt, cái gì? Caron nói, Ragasu, ông đùa giỡn thế đủ rồi, hãy ra khỏi đây ngay. Ragasu cười và nói, hehe he, ta không đùa đâu, hoàng phi Caron. Caron nói, Ragasu, đừng quên tôi là vợ chính thức của hoàng đế sư nước Ai Cập. Nếu đụng vào người tôi, ông và cả triều đình Babylon sẽ lãnh chịu những hậu quả không lường được đâu. Ragasu nói, hehehe he he, làm gì giữ tợ thế công nương, chẳng qua căn phòng này quá rộng rãi. Ta muốn ở chung với nàng cho vui mà Bên cạnh nàng Có hai cận tướng dũng mãnh bảo vệ Sao còn sợ ta nữa Trong khi đó ở Ai Cập Menfushu vô cùng thương nhớ Caron Thế là thế nào Tại sao Caron còn chưa chịu về với ta Vương quốc Babylon ấy Có gì hấp dẫn nàng cơ chứ Cứ tưởng tượng nàng đang vui chơi Tiệc tùng trốn triều đình Babylon Là ta không chịu được Phải chăng ta đang ích kỷ Trong khi đó ở bên trong tháp Babel Ragasu ra lệnh Hãy đem vật dụng sinh hoạt của ta vào đây Mau lên nào Quân lính đáp Dạ, tôn lệnh Ragasu nói Tẩn thận đấy Caron sững sốt toát mồ hôi Ôi trời Unasu và Ruka tới bên Caron Caron nói Ta cứ ngỡ hắn nói đùa Không ngờ hắn làm thật Chúng ta dời vào trong thôi Ragasu nói với quân lính Ta sẽ tạm trú ở đây Cho đến khi nào tai họa nguyệt thực đi qua Quân lính nói vâng đây là chỗ trú an toàn nhất ragasu nói cô gái sông nin đang ở đây cô ta sẽ là thần hộ mạng cho ta carol lo lắng nói làm thế nào bây giờ unasu unasu nói lệnh bà cứ bình tĩnh có chúng tôi ở đây chắc hắn không dám giở trò carol nói với ragasu tại sao ông nghĩ tôi là thần hộ mệnh của ông ragasu cười ha ha ha carol nói tội nghiệp cho ông tai họa nguyệt thực sắp giáng xuống Ragasu cười và nói Ta không sợ vì đã có người thế mạng Hắn sẽ chết thay ta carol bất ngờ Quỷ tha ma bắt ai bày cho hắn thế nhỉ carol nói Việc tìm người thế mạng này Sử sách có đề cập đến Đó là mưu mẹo để các vị vua chúa Tránh sự trừng phạt của thần linh Được các triều đình sử dụng Mỗi khi có thiên tai địch họa đe dọa Bản thân họ sẽ lánh đi một nơi an toàn Ragasu sửng sốt hỏi Nàng vừa nói gì thế Ragasu lao tới trước mặt carol và nói Tại sao nàng biết được mưu mẹo truyền thống Của người Babylon chúng ta Ai nói cho nàng biết Hắn la lên trả lời đi Caron nói không ai nói cả Tự tôi đoán ra Ragasu dịu giọng nói Ta xin lỗi nàng là nữ thần Tinh thông kim cổ mà Lần sau nếu biết trước việc gì Hãy báo cho ta biết ngay nhé Rồi hắn thay đổi giọng Biết điều thì hãy ngoan ngoãn Còn ngược lại ta giết hai tên hầu cận đấy Caron lo lắng Ôi Ragasu nắm lấy tay Caron và nói giúp ta đi, rồi ta sẽ cho dựng tượng nàng bắt dân Babylon thờ phụng. Carol nói: "Không." Ragasu cầm tay Carol đưa lên môi và nói: "Từ chối cũng không được đâu, cô em ạ." Carol nói: "Đồ khốn, đừng hòng ta cộng tác với mi." Ragasu nói: "À, ta quên nhắc, Asisu cũng đang nằm trong tay ta, nàng từ chối cô ta sẽ chết." Nghe vậy, Carol hốt hoảng: "Trời ơi, chị Asisu, tội nghiệp chị ấy." Unasu nói với Ruka Tên đê tiện Hắn dùng mọi người làm áp lực với Karol Omri vào tâu với Ragasu bẩm hoàng thượng Đã đến giờ tiến hành nghi thức truyền ngôi cho người thế mạng Các quan tư tế đang đợi Ragasu quay lại nói Được ta ra ngay Ragasu bước ra Omri nói Thần đã chuẩn bị đâu vào đó rồi Ragasu vừa đi vừa nói Ông làm việc tốt lắm Hãy tăng cường canh trường căn hầm này cho ta Carol toát mồ hôi nói chúng khóa cửa rồi. Una sư nói với Carol: "Tâu Hoàng phi, tình hình ngày càng khó khăn, bất lợi cho ta." Carol nói: "Ừ, việc Ragasu tìm người thế mạng và đến đây lánh nạn nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng không sao, hắn đến đây sẽ mang theo kẻ hầu người hạ, càng đông người chúng ta càng có cơ may tìm đường chạy trốn." Ruka nói: "Lệnh bà nói đúng." Carol nói: "Hy vọng Hasan làm theo đúng lời ta dặn, đem về cho ta thứ mà ta cần." Una sư hỏi. Lệnh bà đã nhờ Hassan lấy món hàng Ở Sabaru phải không Đó là hàng gì vậy Caron nói Bí mật tôi không tiện giải thích bây giờ Caron cầu mong Hy vọng Hassan truyền đạt được kế hoạch của ta Với viên đội trưởng Ai Cập Hassan lanh lợi và đáng tin cậy Mình chỉ ngại tay lái buôn ca Ông ta có tướng mạo phản chắc hán tiền Caron thầm cổ vũ Cố lên Hassan Anh là cứu tinh của tôi đấy Một đoàn lái buôn nói với Hassan Hassan, bọn này về Sabaru đấy. San nói, vâng, cho tôi tháp tùng với. San nghĩ, phải nhanh chóng đến đó tìm hàng cho Hoàng Phi Caron rồi quay về đây. San nói với Carep, Carep, cháu nhờ chú chuyện này. Carep nói, hả? San nói, cháu có việc phải đi rất gấp, nhờ chú liên lạc với bà Hoàng ai nhắn lời của Hoàng Phi Caron được không? Carep nói, được chứ. Rồi San nói nhỏ vào tai Carep. San nói chú cứ nói y như thế nhé Nhớ bí mật tuyệt đối đừng để ai biết San cưỡi lạc đà lên đường đi Sabaru San nhìn về phía tháp Ba Beo và thầm nói Hoàng Phi Caron hãy tin tôi Tôi sẽ đem về thứ mà cô mong muốn trong thời gian sớm nhất Đoàn lái buôn nói Chà mây đen kéo đến mù mịt kìa San đi rồi Ca nghĩ Hừm ta đây đâu có ngu mà làm chuyện thiên hạ còn lâu ta mới đi gặp bà a sư giữ dành đó lỡ bà ấy chửi cho thì khốn chưa thấy đứa nào ngu như hassan toàn làm không công cho thiên hạ hassan quay lại nói với ca chú ca đi gặp bà ấy ngay đừng chần chừ nữa ca nói cho xong chuyện ờ ờ ta đi ngay tại thần điện các quan tư tế babylon hành lễ hỡi thần man đốc linh thiêng chỉ vì trời và đất xin người chúc phúc cho hoàng đế của chúng tôi Người này là Ganju, con trai quan đại thần Rimsim, sẽ nhận trách nhiệm thế mạng cho hoàng đế Ragasu vài hôm. Nhiệm vụ của người thế mạng Ganju sẽ kết thúc ngay khi hiện tượng nguyệt thực chấm dứt. Ragasu nói với Ganju: "Ganju, người hãy thành tâm thế mạng ta, để thần mặt trăng không nổi cơn thịnh nộ trừng phạt cả vương quốc Babylon này. Ganju nói, Tâu Hoàng thượng, thần là Ganju, xin nhận trách nhiệm để đền đáp ân đức triều đình. Ragasu nói Tốt lắm Nghi thức truyền ngôi tượng trưng kết thúc Asisu bước vào thần điện Ragasu giới thiệu với Ganyu Đây là hoàng phi Asisu của ta Ragasu nói với Asisu, Còn đây là Ganyu Người lãnh trách nhiệm thế mạng ta Để đối phó với đại nạn nguyệt thực sắp tới Asisu nói Ta miễn lễ Chào người thế mạng dũng cảm Ganyu ngước lên Và sững sờ với vẻ đẹp của Asisu, Hả? người này là hoàng phi a si sư ư ôi cô ấy đẹp làm sao a si sư nói với gan du gan du ngươi sẽ được trọng thưởng nếu sau khi nguyệt thực hoàng thượng của ta vẫn bình yên mạnh khỏe gan du đáp thư vâng gan du thầm nghĩ he he không ngờ trên đời lại có một mỹ nhân tuyệt sắc thế này được làm chồng nàng vài bữa đã là đại phúc cho gan du này rồi gan du cúi xuống và nói hoàng phi vạn vạn tuế Omri nghe thấy tiếng gió và nói Kìa gió nổi lên rồi Cả Ragasu và Asisu sửng sốt Quân lính vào báo với Ragasu Môn tô thánh thượng Mây đen đã kéo đến đầy trời Từ hướng nam Có hơi gió độc thổi đến khá mạnh Ragasu sửng sốt Cái gì chẳng lẽ sắp xảy ra nguyệt thực Asisu hỏi Ragasu Hoàng đế Ragasu Ai đã tuyên đoán nguyệt thực xảy ra Ragasu bột miệng nói Cô gái tóc vàng đấy Asi sư sững sốt hỏi lại, bệ hạ nói sao? Ragasu sốt sắng, thôi chết rồi, mình vừa lỡ lời với cô ta. Asi sư hỏi tiếp, Carol cô gái tóc vàng, cô ta tiên đoán bao giờ? Ragasu đáp, à ờ, từ lúc cô ta còn sống cơ. Asi sư nói, sao bây giờ thần thiếp mới biết? Ragasu nói, à, chẳng qua vì sợ nàng lo cho tính mạng của ta, nên ta không kể lại. đợi sự việc gần kề, ta mới nói. Ra Gasu nắm tay sư và nói Vợ cưng của ta Ta không muốn thấy nàng phải âu sầu lo nghĩ Vì vậy mấy hôm vừa qua ta giấu nàng Chuẩn bị việc tìm người thế mạng Nàng đừng buồn ta nhé Vận mệnh của ta Cũng là vận mệnh của cả Babylon Ta phải chạy trốn sự trừng phạt của thần linh Nào hoàng phi xinh đẹp của ta Nàng hứa với ta đi Hãy giấu mình trong cung điện Cho đến khi hết nguyệt thực Chúng ta sẽ đoàn tụ sư đáp Vâng em hứa nếu chàng muốn vậy thì thiếp xin vâng. ragasu nói thế là ta yên tâm rồi. ragasu ra lệnh vệ binh đâu hãy đưa hoàng phi vào hậu cung bảo vệ chu đáo cấm người lạ mặt ra vào. vệ binh đáp xin tuân lệnh. asisu nói ơ thế còn chàng. ragasu nói ta sẽ dọn đến tháp ba beo lánh nạn ở đó rất an toàn. ragasu nói với ganju ganju mọi việc ta đã trao đổi cứ thế mà làm nhé. xong việc ta sẽ trọng thưởng ta đi đây hẹn gặp lại ganju cung kính bệ hạ vạn tuế a nhìn theo ragasu và nói tại sao ragasu muốn ở trong tháp đó một mình nhỉ ari đáp có lẽ bệ hạ cần một chỗ yên tĩnh để ăn năn sám hối tạ tội với thần linh chăng ragasu nhìn bầu trời mây đen báo hiệu điểm gỡ đây mà mây đen vần vũ bầu trời kinh thành babylon kèm theo gió độc từ phía nam thổi đến Phải chăng đây chính là cơn thịnh nộ của thần mặt trăng? Quân lính nói: Xin mời hoàng thượng quay về tháp ngay để bắt đầu nghi thức sám hối giải hạn. Carol leo lên chỗ cửa thông gió và nhìn ra bầu trời. Giữa ban ngày trời lại có mây đen. Tại sao thế nhỉ? Hy vọng Hasan đã báo tin cho chị Asisu để chị ấy kịp đề phòng tên Ragasu gian trá. Chị ấy đã bị hắn lừa. Cầu mong Hasan đi đường bình an. Nếu chót lọt. Chỉ nội trong ngày mai Món hàng sẽ đến tháp Ba Beo này Cũng trong ngày mai Sẽ biết rõ có nguyệt thực hay là không Toàn dân kinh thành Babylon hoang mang Giữa trưa mà trời tối sầm đêm gở đấy đêm gở ư Đúng thế Cô gái ấy tiên đoán nguyệt thực sẽ xảy ra trong vài ngày nữa Có thể là ngày mai chăng Trong khi đó Tại vương quốc Hy Tây To Quân Hy Tây To báo với quốc vương Quốc vương Hy Tây To nói Sao? Nguyệt thực ư Vâng tai họa sắp đổ xuống đầu dân babylon dân chúng các nước trong khu vực đang rất lo âu ạ họ lo sợ cơn thịnh nộ của trời đất sẽ lây lan sang nước họ quốc vương hy to nói hãy báo tin ngay cho con trai ta izumin nghe tin thì nói cái gì nguyệt thực sắp xảy ra ư quân lính hy to nói vâng thưa hoàng tử hiện giờ cả kinh thành babylon đang bấn loạn izumin nói chuyện này chắc do cô gái sung nin tung ra quân lính nói Không đâu ạ, hình như cô ta đã về Ai Cập rồi. Thần cho quân dò La khắp Babylon, không thấy cô ta đâu cả. Tại Ai Cập, Men sư nói, sao, có lời tiên tri nguyệt thực sắp xảy ra trên bầu trời Babylon ư? Vậy là thảm họa sẽ giáng xuống đầu hoàng đế Ragasu. Không loại trừ, kinh thành của họ cũng bị thần linh tàn phá trong dịp này. Caron của ta đang ở đó, mà ta lại không được tin tức gì. Men sư tới lễ thần Amen. Hoàng thượng Giá Lâm, Hoan hô, vạn tuế. Men vui sư nói: Hỡi thần Amen, xin hãy bảo vệ Ai Cập. Công chúa Kafura tới gặp quan tư tế. Xin chào quan tư tế. Quan tư tế nói: Kính chào nữ vương Kafura xứ Libya. Kafura nhìn một pho tượng và nói: Pho tượng đẹp quá. Quan tư tế nói: Vâng, nó bằng vàng ròng đấy ạ. Kafura nói với quan tư tế: Đại quan có vẻ thích sưu tập tượng vàng nhỉ? Ở Libya tôi có một nhà kho gần 2.000 bức tượng vàng rồng đủ cỡ. Quan tư tế sững sốt. Ôi trời, 2.000 bức tượng vàng ư. Kafura nói, tôi có thể tặng ngài một nửa kho báu ấy nếu ông giúp tôi một việc. Mặt quan tư tế sáng lên và nói, tôi hiểu và đang chờ nghe nữ vương truyền đạt yêu cầu ạ. Kafura nói, ta có một mong ước ấp ủ từ lâu trong lòng không dám nói ra. Tôi đã yêu men sư hoàng đế Ai Cập. và mong muốn được làm thứ phi của chàng ông giúp được tôi chăng quan tư tế nói ha ha tưởng chuyện gì chuyện đó thần đã biết đâu cần công nương nói ra ca phu ra nói sao ngài biết quan tư tế nói he he tôi có biệt tài đoán biết tim gan phụ nữ mà chỉ cần nhìn ánh mắt công nương đắm đuối nhìn hoàng đế men phui sư vài lần là tôi đoán ra ngay men phui sư mặc dù rất thương nhớ ca nhưng vẫn chăm lo cho việc nước men phui sư nói Minue... Ta đến kiểm tra mỏ đồng ở Sinai đây Minie hỏi Tại sao phải đi xa thế ạ sư nói Lòng ta đang như lửa đốt vì Caron Ta muốn lao vào công việc để tìm quên Minie nói Nhưng thần nghe nói sắp có nguyệt thực Đi xa như vậy e không tốt sư vừa phi ngựa vừa nói Nguyệt thực ở Babylon Thì liên quan gì đến ta Và lại Caron có thèm viết thư kể chuyện đó cho ta nghe đâu Imhotep nói Hoàng thượng hãy bình tĩnh không nên kích động như vậy việc hoàng phi Caron ở lại babylon có thể có uẩn khúc gì đó bệ hạ khoan hãy giận dỗi xin bệ hạ bình tâm minie nói Tẻ tướng nói phải đấy ạ men sư nói đừng nói gì nữa minie hãy theo ta kế hoạch thanh tra mỏ đồng ở sinai vẫn tiến hành như cũ imoep lo lắng nói hoàng thượng hãy nghe hạ thần nguyệt thực là điểm xấu với các bậc vua chúa xin hãy lui việc thanh tra lại ít ngày đề phòng tai họa xảy ra men sư nói Imhotep, Caron đã xem thường ta Bây giờ đến lượt ông phải không sư ra lệnh Lên đường, thẳng tiến vùng núi Sinai Quân Ai Cập hô vang Tôn lệnh, tôn lệnh Imhotep tha thiết nói Hoàng thượng ơi, xin hãy nghĩ lại sư nói Ta giao việc triều chính cho ông đấy Imhotep Imhotep nhìn theo sư và lo lắng Ôi trời, hoàng thượng đi mất rồi Ta liên cảm chuyến đi này lành ít dữ nhiều Cầu mong Minie bảo vệ tốt hoàng thượng Các cung nữ nói với nhau Các bà ơi sao lúc này hoàng thượng nóng nảy thế nhỉ Có gì đâu Tại vắng vọ lâu quá Nên nhớ nhung sầu não đấy mà Nghe nói ở Babylon sắp có nguyệt thực Ừ chưa biết chừng Người tiên đoán chuyện này chính là hoàng phi Caron đấy Ra nhìn theo men phui sư và nói Chàng đi xa rồi Quan Tư tế nói với Ra: Càng tốt chúng ta sẽ có thời gian sắp đặt kế hoạch Cà Ra nói, ông đã có mưu kế gì chưa? Quan tư tế nói, dễ lắm, tôi sẽ dùng quyền lực tư tế để thuyết phục hoàng thượng. Để bảo vệ đất nước, các vị tiên đế Ai Cập thường lấy công chúa các nước láng giềng làm vợ, xây dựng mối quan hệ đồng minh, một quốc vương Ai Cập có mười bà vợ lẽ là bình thường. Huống hồ, hoàng đế Memphis mới có một vợ là nàng Caron. Tôi sẽ tranh thủ hội đồng tư tế, tấu trình việc này, công nương đừng lo. Ka Ra nói, cảm ơn quan đại thần kế hoạch của ông hay lắm tôi sẽ hậu tạ ông xứng đáng tể tướng imo tep vô cùng lo lắng nguyệt thực là điểm gõ đối với các bậc vua chúa hoàng thượng bất chấp lời tiên tri linh thiêng ấy e rằng hối không kịp ta lo quá men phu sư cưỡi ngựa đi ngang qua biển biển xanh lớn kia rồi men sư nhớ lại lời carol bệ hạ biết không biển xanh lớn sau này được đổi tên là địa trung hải đấy men sư cảm thấy nhớ carol ra riết Caron. Ta nhớ nàng lắm. Tại sao nàng không nhắn tin cho ta? Chỉ có thư của hoàng đế Ragasu viết cho ta bảo là Caron chưa thể về vì còn bận giúp Asisu một số việc. Thế là thế nào? Asisu thông minh, tự làm được mọi việc cần gì nhờ Caron giúp chứ? Phải chăng đây là cái cớ Caron nghĩ ra để được ở lại bên đó vui chơi thỏa thích? Tiếc là ta không có lý do gì để kéo quân qua Babylon làm thế là vi phạm công ước hòa bình giữa hai nước vả lại ta không thể bỏ đi lâu như vậy Tức chết đi được carol lúc này ta ghét nàng ghê gớm Biết bao dự án xây dựng Ai Cập Còn đang ngộn ngang đợi carol về cố vấn Vậy mà cô ấy đi biển biệt Giá như ta có thể Bay ngay đến Babylon lúc này Quân lý nói Trời tối rồi mời hoàng đế dừng chân nghỉ ngơi sư nhìn bầu trời Minie nói Hy vọng đêm nay chưa có nguyệt thực Vì trời trong lắm không một chút mây sư nói ai bảo khanh thế mini e mây đen đang kéo đầy trời kìa mini e nhìn lên trời ồ hướng đó chính là babylon tô hoàng thượng men sư nói đám mây này có thể bao trùm đến tối khả năng nguyệt thực xảy ra đêm nay chăng mini e nói theo truyền thuyết nguyệt thực là đại họa cho vua chúa không biết hoàng phi Caron có sao không bỗng men sư và mini e thấy có người phi ngựa tới mini e nói có người kìa men sư hỏi ai thế sư nhìn và nói hình như là mê được ta cử đi điều tra tình hình ở Babylon Quân Ai Cập Tâu Tâu Hoàng Thượng đúng là mê rồi Minie nói không biết tình hình nữ hoàng sư và Hoàng Phi-caron thế nào mê về Tâu muôn Tâu Thánh Thượng thần vừa từ Babylon trở về sư nói báo cáo đi mê nói dạ kinh thành Babylon đang bao trùm bầu không khí lo sọ xảy ra nguyệt thực tại thần điện triều đình ngày đêm cầu khấn thần linh Hoàng đế Ragasu lén vào trong tháp, Hoàng phi Asisu thì ở hậu cung. Menphu sư hỏi, còn Caron thì sao? Mesu đáp, dạ, thần đã tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng cô gái sông Nin cùng hai cận vẽ đâu cả. Menphu sư lo lắng, sao? Không thấy đâu à? đã tìm ở chỗ Asisu chưa? Mesu đáp, thần không thể gặp được nữ hoàng vì bà phải lo tránh tai họa theo lệnh của hoàng đế Ragasu. Menphu sư nói, lạ thật, Caron không viết thư cho ta được. Una cũng biệt tâm. Càng lúc ta càng nghi ngờ có điều gì đó uẩn khúc ở đây. Menfui sư hỏi, còn đoàn tháp tùng thì sao? Mesu đáp, bẩm, đội trưởng cũng rất sốt ruột vì không liên lạc được với hoàng phi. Menfui sư nói, thôi được, bây giờ ngươi quay trở lại Babylon mang lá thư này đưa cho Caron, còn thư này đưa cho đội trưởng. Mesu đáp, dạ. Minie nói, Tâu hoàng thượng gió nam đang nổi lên. Menfui sư lo lắng. Lạ thật, gió nam tại sao lại nổi lên mùa này? Carol ơi, Caron, nàng đang ở đâu? Khi đó ở trong tháp Ba Bel. Caron nói, sư đang gọi ta. sư nói, bấm Hoàng Phi, phía thần điện rất ồn ào, hình như họ đang tế lễ. Carol nghĩ, nguyệt thực chưa chắc sẽ xảy ra, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Không hiểu sao chị Asisu vẫn chưa liên lạc với ta, cả đội trưởng quân Ai Cập Tháp Tùng nữa. Và liệu Hassan đã đi chưa? khi đó Hasan may quá mình đã lấy đủ số hàng caron nhận Hasan nói trở về babylon nhanh lên cô ấy đang mong Carip nói lạ thật không biết Hasan lấy thứ nước bẩn này làm gì tại thần điện babylon các quan tư tế làm lễ hỡi thần mang đốc linh thiêng chỉ vì trời đất thiên hạ xin hãy làm nguôi đi cơn thịnh nộ của thần mặt trăng asisu nói với Gan-yu Gan hãy làm lễ đi Gan-yu ngắm nhìn asisu Hoàng phi sư đẹp quá Đến giờ mình mới gặp mặt sư nói hừm, bực mình quá Ari, ngươi có thấy gì lạ không Ari đáp, lệnh bà muốn nói Ashisu nói Bọn cảnh vệ bảo vệ ta quá nghiêm ngặt, Do xét từng hành động của ta Có cảm giác như ta đang bị cầm tù Hoàng đế Ragasu cần gì phải đến ngọn tháp Đang xây dựng dở gian ấy Tại sao không ở bên ta cho đến ngày nguyệt thực qua đi Ari nói Dạ, thần cũng nghĩ như vậy sư nói, người tiên đoán nguyệt thực là một cô gái tóc vàng Tóc vàng ư Ragasu có vẻ lúng túng khi lỡ nói ra điều đó sư bừng tỉnh, thôi đúng rồi, con bé Carol vẫn còn sống Ari nói, không thể như thế được, chính lệnh bà đã nhìn thấy xác của nó mà sư bật dậy và nói, đúng ta đã trông thấy, nhưng đó là một cái xác cháy đen, phải chăng Phải chăng Ragasu cố tình đốt cái xác để ta không thể nhận diện người chết Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Con bé carol kẻ thù số 1 của ta vẫn còn sống và hiện đang ở trong tháp Ba Ari hoảng hốt nói, lệnh bà hãy bình tĩnh. Không lẽ hoàng đế Ragasu lại lừa dối lệnh bà? Khi đó tại tháp Ba Hoàng thượng Giá Lâm mở cửa tầng hầm, chuẩn bị nghi thức tẩy uế cho hoàng thượng. Unasu nói, thư hoàng phi, Ragasu quay trở lại. carol nói, ừ, hắn chuẩn bị lễ rửa tội. Omri nói với Ragasu, bấm hoàng thượng cho phép chúng thần tiến hành lễ rửa tội cho ngài đây là nghi thức bắt buộc từ xưa mỗi khi triều đình có biến cố ragasu nói biết rồi cứ tiến hành omri nói xin phép bệ hạ carol nói bọn chúng mở khóa cửa omri bước vào nói chào hoàng phi carol người đã tiên tri về đại họa nguyệt thực hoàng đế chúng tôi có lời mời cô đến dự lễ tẩy rửa xin cô chuẩn bị theo tôi carol ngạc nhiên sao tại sao lại mời ta Ôm ri nói, đó là ý của hoàng thượng tôi. Carol la lên, không, ta từ chối, không đi đâu cả. Ragasu đã vô cớ giam giữ ta tại đây, cắt đứt mọi liên lạc của ta với Ai Cập, hắn sẽ phải trả giá đắt về việc này. Bây giờ còn lên giọng áp đặt ta ư, còn lâu ta mới khuất phục. Ôm ri ra hiệu cho quân lính và nói, hừm, cô muốn chúng tôi dùng biện pháp mạnh hả? Đám quân lính cầm ngọn giáo lao về phía Carol Caron la lên, ôi. Quân lính cũng dùng ngọn giáo cản Unasu và Ruka lại. sư nói, các ngươi không có quyền, thả cô ấy ra. Omri nói với Carol, ngoan nào cô gái sông Nin, nếu cô không nghe lời, hai tên Ai Cập này sẽ toi đời đấy. Carol lo lắng cho Unasu và Ruka. Omri nói, thế nào, hãy quyết định đi người đẹp. Carol đành phải nói, thôi được rồi, thả hai người ấy ra, ta sẽ đi. Carol đi theo Omri và nghe thấy tiếng nước. Có tiếng nước chảy. Vậy là dưới tầng hầm này có dòng nước ngầm thông ra ngoài Omri nói Thưa cô ta đã đến Ragasu nói Chào nữ thần Sonin Cô để ta đợi hơi lâu đấy Ragasu nói tiếp Cô là người đã tiên tri về nguyệt thực Và điều đó có thể xảy ra đêm nay Vì vậy ta cần cô ở bên cạnh lúc này caro nói Ông muốn gì ở tôi Ragasu ra lệnh cho người hầu Hãy bỏ khăn chùm đầu ra Quan tư tế nói Nghi thức tẩy rửa bắt đầu Xin mời hoàng thượng bước xuống tam cấp Ragasu kéo tay Caron đi theo Caron nói Buông tay tôi ra Ông làm gì vậy Ragasu nói Coi kìa ta có làm gì đâu Nàng là thần hộ mệnh của ta đêm nay Hãy cùng ngâm mình dưới nước với ta Làm thế để bảo đảm sinh mạng ta Không bị tổn hại trong đêm nguyệt thực này Caron sửng sốt nói Không hãy thả tôi ra Làm ơn thả tôi ra Tôi không quen tâm với người lạ Hơn nữa trời đang lạnh tôi sẽ bị cảm lạnh mất Ông làm ơn Ragasu nói Coi kìa nàng không muốn giúp ta ư Các quan tư tế bảo rằng nếu ở cạnh nàng Ta sẽ được thần mặt trăng tha tội chết Caron nói Đó là những điều bịa đặt mê tín Caron nghĩ Tại sao tai họa không dán lên đầu người đàn ông này Ước gì có nguyệt thực xảy ra thật Caron nói với Ragasu Ragasu Ông đừng quên tôi là hoàng phi Ai Cập Vợ hoàng đế Memphis Nếu tôi bị cảm lạnh mà chết, ông sẽ phải đền tội. Người Ai Cập không tha thứ cho ông đâu. Ragasu ép Caron vào tường và nói, ha ha, đừng lớn tiếng dọa nạt ta. Nàng là nữ thần sông Nin, làm sao mà chết được? Caron nói, không, ta không dọa đâu. Ragasu nói với quan tư tế, chuẩn bị dân trầm hương. Đốt thêm lửa cho cô ấy đỡ lạnh. Ragasu kéo tay Caron đi và nói, nào, hãy cùng tẩy rửa tội lỗi với ta. carol la lên, ôi, Thả tôi ra Ragasu nói Nàng chống cự vô ích Hãy ngoan ngoãn nghe lời thì hơn Ragasu kéo Caron xuống hồ nước quan tư tế làm lễ Xin thần man đốc chứng giám lễ thanh tẩy Của hoàng đế Ragasu Bằng nghi thức này Chúng tôi mong thần mặt trăng nguôi giận Tha mạng cho đức hoàng đế Caron bị Ragasu nhúng xuống nước ối, ạc ạc, khó thở quá Quân lính ở bên ngoài tháp ba Beo Thấy có người đến thì nói Ai đó đứng lại không được vào Quân lính nói Hoàng đế Ragasu đang dự lễ thanh tẩy Do quan đại thần Rimsim Chủ trì theo tục truyền Không ai được phép cản trở buổi lễ A sư nói Im mồm ta là hoàng phi A sư đây Quân lính nói Ôi lệnh bà Nhưng thưa hoàng phi Chúng tôi được lệnh của hoàng thượng Không cho ai vào A sư nói Nhưng ta là vợ ông ấy ta có quyền vào kẻ nào cản bước ta sẽ phải hối tiếc đấy. quân lính chạy vào trong báo cấp báo cấp báo muôn tâu có hoàng phi a si sư đến quân lính báo hoàng phi xin vào gặp hoàng thượng các quan nói không được hoàng thượng đang hành lễ không ai được vào a si sư đã bước vào và nói ta cứ vào đấy được không kẻ nào trong các ngươi dám ngăn cản hoàng đế ragasu ở đâu ta cần gặp ngài gấp đại thần rim sim nói không được đâu thư hoàng phi Ragasu ở trong nói Chuyện gì mà ồn nào thế Asisu bước vào và nhìn thấy Ragasu đang kéo tay Caron ở hồ nước Asisu sửng sốt Ôi trời ta có nằm mơ không Con bé trong tay hoàng thượng Ragasu nghĩ Thôi chết lộ rồi Mặt Asisu nổi lửa Chính là Caron đấy ư Thì ra nó vẫn còn sống chứ chưa chết Caron mừng rỡ nhìn về phía Asisu Chị Asisu cứu em với May quá Chị ơi, tên Ragasu này không phải người tốt Hắn đã lừa dối chị, nhốt em vào hầm tối Rắp tâm chiếm đoạt Ai Cập Hãy cứu em Carol nhìn thấy gương mặt giận dữ của Asisu Asisu, chị làm sao vậy? Asisu nổi giận nhìn Ragasu Hoàng đế Ragasu, ngài đã lừa tôi Ngài đã hứa với tôi những gì khi còn ở Ai Cập Thật không ngờ ta đã quá tin người Ragasu nói Bình tĩnh nào Asisu, chuyện đâu còn có đó mà Caron nghĩ, Asisu thái độ chị ấy lạ quá, chuyện gì thế nhỉ? Chị ấy vừa nói đến một lời hứa của Ragasu khi hai người còn ở Ai Cập. Lời hứa gì thế? Tại sao Ragasu có vẻ lúng túng? Mình linh cảm trong chuyện này có gì đó không ổn, không lẽ Asisu thông đồng với Babylon? Ragasu nói, nghe đây Asisu, thật tình ta không có ý lừa dối nàng. Lúc còn ở TB, ta có hứa với nàng sẽ giết chết carol lấy mạng cô ta làm xính lễ cưới nàng. Nhưng bây giờ ta buộc phải thay đổi kế hoạch. Bởi ta rất cần cô gái tiên tri tóc vàng này, khả năng đặc biệt của cô ta sẽ giúp Babylon trở thành một siêu cường quốc. carol nghe vậy thì vô cùng sững sốt. Sao? Trời ơi, có chuyện này thật sao? A-si-sư, chị đã đem tính mạng của tôi ra mặc cả cho cuộc hôn nhân với ư carol đau lòng tột độ, không thể tin được. Unasu và Ruka cũng chạy tới Unasu nói Lệnh bà ơi tỉnh lại lệnh bà Carol đau khổ nói Tôi không ngờ chị Nhẫn tâm đến thế Tôi đã rất mừng cho tương lai hạnh phúc của chị Thế mà Chị đã lừa dối tôi Chị đã lừa dối Ai Cập Unasu nhìn Ashisu giận dữ Đúng là một mụ phù thủy Ruka nhớ lại lời nói của Izumin Hoàng tử Izumin từng nói Cô gái này quá tin người A Sư giận dữ nhìn Ragasu và nói: "Ragasu, ta không thể chấp nhận lý lẽ của ông. Ông đã qua mặt ta, tự ý hành động. Với ta, đây là sự sỉ nhục. Không còn gì để nói nữa, ta không thể tha thứ cho ông, Ragasu." Ari nghe A Sư nói vậy thì vô cùng hốt hoảng, lệnh ba: "Hãy bình tĩnh." A Sư rút con dao ra và nói: "Lưỡi dao này sẽ rửa nhục cho ta." A Sư phóng lưỡi dao về phía Ragasu. Các quan Babylon lo lắng Hoàng thượng coi chừng Con dao cắm chúng vào bả vai của Ragasu Omri nói Báo động bắt lấy ba ta Tội khi quân đáng chết Ragasu rút con dao ra khỏi bả vai và nói Chưa cần giết vội Hãy tạm giam cô ta vào lãnh cung Bắt cả con tỷ nữ Ari nữa Omri nói Bấm hoàng thượng Tội hoàng phi Asisu đáng chết Xin hãy gia hình Các quan Babylon nói Đúng thế bà ta làm hỏng buổi tế lễ đắc tội với thần linh không thể tha thứ được xin hãy chém đầu làm gương quân lính babylon hô vang chém đầu sư, chém đầu sư. Caron thấy vậy thì lo lắng trời ơi quan quân babylon hò reo thế này chị sư sẽ nguy mất omri nói nếu hoàng thượng không chém đầu sư, e rằng thần linh sẽ nổi giận trừng phạt đất nước babylon này cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này mong các bạn hãy ủng hộ kênh